đã biểu hiện xuất sắc, lấy được công lao nhất định. Trong những người này cũng không có đệ tử các tông môn lớn ở huyện nha địa phương, đệ tử đến từ hai tông Phật đạo là chủ lực của nhà môn, mà trong quận nha đều là đại chu thì đều là đại chu lại chân chính. Chức vị của bọn họ hoặc là do tổ tông truyền xuống, hoặc là huyện nha ở địa phương tuyển nhận, yêu cầu gia thế trong sạch, tổ tiên ba đời không có ai vi phạm pháp lệnh, hơn nữa nhất định không phải là đệ tử tâm phái trong 10 người trừ lý mộ lý tứ cùng thiếu niên kia tuổi của người còn lại đều ở 25 tuổi trở lên tuy có được tu duy ngân hồn nhưng mà lấy loại tư chất này chỉ sợ cuộc đời này tu đến tụ thần đã khó có được không có khả năng tiến thêm một bước nữa toàn bộ quận nha có sáu bộ đầu cảnh giới tụ thần trực tiếp chịu trách nhiệm đối với quận quý Sáu bộ đầu phụ trách khu vực khác nhau ở trong quận Thành. vụ án nguyện nha địa phương Bắc quận 13 huyện giải quyết không được, bọn họ cũng có trách nhiệm giúp giải quyết. Mười người lần này thông qua khảo nghiệm có ba người về dưới trướng của triệu bộ đầu, phân biệt là Lý Mộ, Lý Tứ, còn có vị thiếu niên kia. Lý Mộ trong cuộc khảo nghiệm thứ ba biểu hiện bắt mắt nhất, thuận lợi trở thành phó thủ của triệu bộ đầu. Tuy cái chức phó thủ này không có quyền lực gì thực tế nhưng mà không cần phải tuần phố. Nhưng không cần tuần phố một điểm này đã làm cho Lý Mộ rất hài lòng rồi. Triệu bộ đầu cho bọn họ thời gian 3 ngày quen thuộc quận thành, xử lý cái việc cá nhân. Trong 3 ngày này Lý Mộ ở tạm khách sạn lấy hồn lực của quận thủ ban cho cùng với chính hắn về sau tru sát ác quỷ thu thập được, luyện quá toàn bộ. Quận thành không thể so sánh với huyện thành. Công việc ở đây càng thêm nguy hiểm. Hắn phải tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình trước. Lý Tứ trong ba ngày này đã dọn đến phủ quận Thừa. Lý Mộ hâm mộ không nổi. Chỉ có thể bảo người nha môn giúp hắn tìm kiếm một tòa nhà cho thuê phụ cận quận nhà. Hắn đã xem mấy căn đều chưa có thấy hài lòng. Nghĩ nếu vài ngày nữa còn không có tìm được thì tùy tiện chọn một cái cho nó xong. Trong quận nhà triệu bộ đầu trải một tấm bản đồ ở trên bàn nói: "Quận Thành, khu Thành Đông cùng với Dương huyện, Ngọc huyện ở phía Đông đều tính là khu trực thuộc của chúng ta. Trong thành mỗi ngày đều cần phan bài người tuần tra. Dương huyện cùng Ngọc huyện chỉ có gặp chuyện địa phương không có xử lý được mới sẽ hướng quận nhà cầu viện. Các ngươi ngày thường phải làm chính là bảo vệ trị an trong Đông thành, phụ trách mấy chục thôn trang bên ngoài thành Đông an toàn." Chức trách của Lý Mộ thật ra không có biến quá quá lớn so với lúc ở huyện Dư Khâu. Khác nhau là khi đó, hắn chỉ cần theo phía sau của Lý Thành, bây giờ thì cần xong lên phía trước rồi. Cả buổi sáng đều không có việc gì. Mặt thấy đến giữa trưa hết giờ làm, khi mà Lý Mộ chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, một nha dịch cửa gác đi vào phòng trực nói, Lý Mộ khoái, có người tìm người. Trừ cha con của Từ Gia, Lý Mộ ở quận Thành, không quen biết người nào chẳng lẽ là từ trưởng quầy cảm thấy quyên cho quận nhà tạ lễ không đủ để biểu đạt lòng biết ơn đối với mình đã đưa tới lễ mọn sao Lý mộ chờ mong ra ngoài nhìn thấy Trương Sơn đứng bên ngoài quận nhà thất vọng nói sao lại là ngưới Trương Sơn nhiễu mày người ra cái dãy mặt gì vậy Lý mộ đi lên nghi hoặc nói người sao lại đến quận thành Trường Sơn nói ta đến đưa người Lý mộ hỏi, đưa người nào? Trường Sơn chỉ chỉ xe ngựa đổ ở trước cửa nhà môn. Liễu Hàm Yên dán mặt xe từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sau đó nhảy xuống là giản giảng, trong lòng ôm theo một con tiểu hồ ly. Giảng giảng nhanh chóng chạy tới cao hướng nói, công tử. Trong mắt của tiểu bạch cũng có ý cười. Lý mộ nhìn các nàng kinh ngạc hỏi, các người sao lại đến quẩn thành? Giảng giảng cười hì hì nói, Tiểu thư nói muốn tới quận Thành để mà mở chi nhánh đó. Lý mộ tính toán các nàng giữa trưa hôm nay đến quận Thành, lấy tốc độ của xe ngựa, hẳn là buổi sáng ngày hôm qua đã phải xuất phát rồi. Nói cách khác, từ lúc mà Lý mộ rời khỏi bắt đầu tính, Liễu Hàm Yên quyết định mở chi nhánh, an bài tốt mọi thứ ở huyện Dương Khâu, đến thu thập đồ đạc xuất phát, chỉ dùng có 3 ngày thời gian thôi. Hắn đi đến bên cạnh Liễu Hàm Yên hỏi, Người muốn ở đây đi mở chi nhánh sao? Liễu Hàm Yên, Lý Khánh nói. Quyện Dương Khâu làm ăn đã không còn bao nhiêu không gian để mở rộng rồi. Quận thành có nhiều người, kẻ có tiền cũng nhiều, làm ăn dễ hơn. Lý Mộ hỏi. Người đã chọn vị trí cửa hàng chưa? Liễu Hàm Yên lắc đầu nói. Chưa. Thuê người chưa? Chưa. Tìm được chỗ ở chưa? Chưa. Lý Mộ cạn lời. Cái gì cũng chưa, ngươi như vậy dám đến quận thành chứ. Nè nè, sao mà nói nhảm nhiều vậy? Ngươi biết làm ăn hay không? Hay là ta biết? Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái nói Đi ăn cơm trước đi, giảng giảng, sắp chết đói rồi. Dứt lời, nàng không để ý đến Lý Mộ một lần nữa lên xe ngựa. Lý tử từ trong nhà môn đi ra, ý vị sâu xa nói Còn do giữa cái gì gặp được như vậy, cứ cưới đi. Liễu Hàm Yên làm ra quyết định đến quận thành mở chi nhánh là ở 4 ngày trước. Nàng dùng thời gian 3 ngày, an bài tốt mọi thứ ở huyện Dương Khâu. Trương Sơn, sau khi mà từ trong miệng của lão bà biết được việc này, lo lắng chủ tới các nàng trên đường gặp nguy hiểm, liền chủ động hộ tống các nàng tới đây. Trong lòng của Lý Mộ rất rõ, Liễu Hàm Yên nói muốn ở quận thành mở chi nhánh chỉ là cái cớ thôi. Có một số việc... Sau khi bắt đầu lần đầu tiên sẽ có vô số lần. Trong 3 ngày này, Lý Mộ cũng vô số lần muốn trở lại nguyện Dương Khâu, hàng đêm song tu cùng chỉ nàng dù sao cái này so với một mình gian khổ tu luyện thoải mái hơn nhiều. Chuyện mở chi nhánh, nàng chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, còn cái gì cũng chưa có chuẩn bị, đầu tiên cần giải quyết là vấn đề chỗ ở. Cái này đối với nàng mà nói cũng quá đơn giản. Sau khi cơm nước xong, Liên nghĩ tới cái chủ mô giới, mua một tòa nhà có hai sân, cho người mô giới kia 10 lượng bạc làm tạ ơn. Cái người mâu giới đó, trong vòng một canh giờ, Liên giúp cho nàng xử lý xong toàn bộ thủ tục sang tên. Hơn nữa, còn mời người mang trong ngoài căn nhà đó đều quét tước sạch sẽ. Trương Sơn, lúc mà mang từ cái rương chuyển xuống trong sân, nhìn không được thở dài. Đúng là, có tiền thật là tốt chứ. Ta khi nào mới có thể mua được một tòa nhà như vậy chứ? Lý tử tính toán nói, Cũng không cần quá lâu, Nếu ngươi ở huyện nhà không ăn không uống, Một năm có thể gom được 5 lượng bạc, 200 năm có thể mua được một tòa nhà, Nếu ngươi nguyện ý đến huyện nhà, Chỉ cần khoảng 100 năm thôi. Liễu Hạp Yên bỗng nhiên nói, Trương Sơn Đại ca, Nếu không có làm bộ khoái, Nguyện ý đến dân Yên Cát đi. Ta bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm có thể mua được cái tòa nhà như vậy đó. Chương 199, quận Thành ở chung. Lý Tứ cũng nói theo, "Ngươi không phải là vừa nói, điều lệnh của Trương đại nhân cũng xuống rồi sao? Hắn lập tức sẽ rời khỏi huyện Dương Khâu, đến lúc đó ngươi ở huyện nhà cũng không có gì thú vị đâu, không bằng tới quận Thành đi." Bạc vụ hoặc đối với Trương Sơn tuy lớn nhưng mà vẫn sầu lo nói Ta ở nơi này lạ nước lạ cái Lý Tứ vỗ ngực nói Sợ gì? Ngươi yên tâm mà đến đi Ta bảo kê ngươi Ngươi hả? Trương Sơn biểu môi nói Ngươi mới đến quận thành có vài ngày có thể bảo kê được ai? Lý Mộ nhìn Trương Sơn một cái nói Hắn thật sự có thể bảo kê đó Lý Tứ bây giờ ngay cả ở quận thừa Quận thành to lớn như vậy Không có mấy ai là hắn không bảo kề được Thậm chí ngay cả Lý Mộ Cũng phải dựa vào hắn bảo kề Trương Sơn có một chút do dự nói um, vậy Ta nghĩ một chút nữa Lý Tứ vội hỏi Người có muốn ở lại huyện Dương không với lão bà sao Nét do dự Trên mặt của Trương Sơn mất hết kiên định nói À ta nghĩ xong rồi Trương Sơn Sau khi mà tổng hợp lại cân nhắc Vẫn quyết định từ chức Thứ nhất Sau khi mà trương nguyện lệnh điều nhiệm, hắn ở lại nguyện nhà, mất đi cái chỗ dựa Ngày tháng về sau, chưa chắc sẽ sống tốt như trước. Thứ hai, nghề bộ khoái đổ cho hắn là người thường mà nói, thật sự quá nguy hiểm, không cẩn thận, sẽ dứt bỏ tính mạng. Nhất là cái tình huống nửa năm qua, khiến cho hắn sớm bắt đầu sinh ý rút lui rồi. Còn một điểm quan trọng nhất là vụ hoặc phấn đấu, ít đi 200 năm chứ. Hôm nay sắc trời cũng đã muộn rồi, Trương Sơn không có tiện trở về, tính sáng mai xuất phát. Liễu Hàm Yên nói, nhà mới có rất nhiều phòng, Trương Sơn đại ca nếu không ngại, ở nơi này một đêm đi. Trương Sơn chuẩn bị đáp ứng, dù sao ở khách sạn cần tiêu nhiều tiền. Lý Tứ lắc đầu nói, phòng mới không có đệm chăn, chuẩn bị rất tiện toái. Trương Sơn nói, ta có thể ngủ đất, không sao, không sao. Lý Tứ nắm bờ dài của hắn nói, ngươi từ xa chạy tới ta sao có khả năng để cho ngươi ngủ dưới đất buổi tối người ngủ cùng với ta giường của ta rất lớn rất là thoải mái trương sơn đã bị hắn cứng rắn lôi đi trước khi đi lý tứ còn quay đầu nhìn lý mộ một cái ánh mắt ý dị sâu xa liễu hàm yên cũng cho lý mộ một ánh mắt một ánh mắt lý mộ đã rất quen thuộc rồi yết hầu của lý mộ dần giật, giật, nuốt nước bọt nói À buổi tối phải về khách sạn thôi. Liễu Hàm Yên hỏi Hả? Ngươi ở khách sạn à? Lý Mộ gần đầu nói Ta còn chưa tìm được cái chỗ thuê đó. Liễu Hàm Yên chỉ chỉ xương phòng đông tay nói Nơi này có rất nhiều phòng như vậy Ngươi tùy tiện chọn một cái là được rồi Ngày sau cũng tiện Tiện cho việc tu hành đó. Không đợi cho Lý Mộ mở miệng Nàng bổ sung nói Ngươi nếu cảm thấy không tiện Ta mang cái tòa nhà cách dách cũng mua luôn. Ngươi có thể lựa chọn cách dách, mỗi tháng ta trả tiền thuê là được. Mua một tòa nhà nữa quá là phiền toái, ta đi khách sạn lấy hành lý. Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, ngay cả Liễu Hàm Yên cũng không cảm thấy có cái gì, hắn có cái gì mà phải lo lắng chứ. Trong ba ngày qua, cách Liễu Hàm Yên, thật ra hắn cũng đã không quen. Sau khi mà tan ca, không có đồ ăn ngon của nàng ở nhà chờ hắn, buổi tối không có ai có thể xông tu. Liễu Hàm Yên tới quận thành, Lý Mộ chưa có biểu hiện ra ngoài nhưng mà trái tim trống vắng, lập tức phòng phủ hẳn lên. Lý Mộ trở về khách sạn một chuyến thu thập hành lý. Khi mà trả phòng trở về, dạng dạng để giúp hắn sửa sang lại cái phòng trải giường xong. Chăn trên giường không phải là mới, có một mùi thơm thoang thoảng. Dạng dạng tiếp nhận hành lý của Lý Mộ nói, chăn của tiểu thư trước kia đã từng đắp. Tiểu thương nói, ngày mai ra ngoài mua một cái mới cho công tử. Lý mộ xua tay nói, không cần, chăn cũ cũng không sao, có thể đắp là được rồi. Lý mộ thu thập xong hành lý, nghe được phía sau có tiếng bước chân từ xa tới gần. Liễu Hàm Yên tựa giao trên cửa, nhìn Lý mộ một cái. Đến chưa? Một lát sau trên giường, Lý mộ và Liễu Hàm Yên khoanh chân ngồi đối diện, bàn tay áp vào nhau. Pháp lực nhanh chóng tuôn quang dẫn chuyển trong cơ thể của hai người. Lý mộ bây giờ đã công chút lý giải vì sao mà những tà tu kia khi bắt đầu hại người sẽ trên con đường này càng đi càng xa. Vì sao mà những danh môn chính phái kia đối với đệ tử tu hành đi đường tắt, nghiêm khắc hạn chế. Lý mộ tự nhận tâm tính coi như là kiên định cũng rất khó khăn. Cũng là rất khó khăn ngăn được cái dụ hoạt pháp lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Đương nhiên, hắn chỉ là không chống lại được song tu đối với Liễu Hàm Yên, chưa từng có ý niệm rút hồn lấy phát hại người. Về phần Liễu Hàm Yên, nàng hiển nhiên so với Lý Mộ càng thêm không kiên định. Lý Mộ đột nhiên có một ý tưởng, Liễu Hàm Yên sốt ruột không chịu nổi từ quyền dương khâu chạy tới, có tính là đối với hắn cũng có loại nào đó hay không chứ? Hắn dùng phương pháp dẫn đường, cảm xúc thử một ven, Thế mà thật sự từ trên người cô nàng hấp thu được dục tình Lý mộ mở mắt Ngạc nhiên nhìn liễu hàm yên Không biết hắn hấp thu là kiếm dục Xúc dục hay là liễu hàm yên nhắm mắt Chuyên tâm tu hành Đôi mắt bỗng nhiên mở ra Cảm nhận được trong thân thể Truyền đến một loại cảm giác quen thuộc Ảnh mắt đột nhiên nhìn về phía lý mộ Giận dữ nói Người có phải là hút ta hay không vậy Lý mộ dội dàng dừng lại Liễu Hàm Yên hư lạnh một tiếng nói, Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết khúc sao. Nàng vừa dứt lời, Lý Mộ liền cảm giác trong cơ thể của mình một mảng trống rỗng. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện trong cơ thể của mình có một loại cảm xúc màu vàng bị nàng hấp dẫn qua. Màu vàng là dục tình, đây là dục tình của hắn đối với Liễu Hàm Yên. Lý Mộ ngay ra tại chỗ, chẳng lẽ hắn đối với Liễu Hàm Yên cũng có sao? Pháp lực của hắn cao thâm hơn liễu hàm yên nhiều, có thể tùy thời mà chặt đứt nàng dẫn đường, nhưng mà điều này sẽ làm bị thương đến nàng. Lý mộ nhiết khoát mặc cho nàng đi dẫn đường. Lý mộ nhiết khoát mặc cho nàng dẫn đường, đồng thời không cam lòng yếu thế tiếp tục hấp thụ dục tình trong cơ thể của nàng. Không bao lâu, hai người đồng thời ngã trên giường, liễu hàm yên quệ quải nói, Thôi thôi, không chơi nữa đâu, mệt quá à. Sau đó, nàng nhìn Lý Mộ chất vấn Ngươi, ngươi thế mà đối với ta, có nhà Lý Mộ nói, ngươi, ngươi cũng không phải là thế sao? liễu Hàm Yên giải thích, ta chính là vì tu hành thôi. Lý Mộ nói, thì ta cũng vậy. liễu Hàm Yên lười mở miệng, nằm trên giường, ngực phạp phòng, khôi phục thể lực. Lý Mộ nhớ tới lời của Lý Tứ, bỗng nhiên nói, ngươi nói, Chúng ta cô nam quả nữ, buổi tối mỗi ngày như vậy, người không có lo lắng người về sao không gã ra được chứ. Liễu Hàm Yên không để ý nói, ta không có muốn lập gia đình. Lý Mộ nói, ta thì lại muốn lấy vợ đó. Liễu Hàm Yên quay đầu tức giận nhìn hắn hỏi, người có ý tứ gì? Lý Mộ giải thích, ý tứ của ta là dù sao chúng ta cũng đã như vậy rồi, ai cũng không có tách rời được đâu, dứt khoát ở chung cho xong. Cũng không lãng phí thể chất thuần âm cùng với thuần dương Chương 200. Ngươi, đừng có như vậy. Liễu Hàm Yên ngẩng ra một phen hỏi. Ngươi không phải đã nói, ta không biết đánh như là lý bộ đầu, không nghe lời như là giảng giảng, ta không phải loại hình ngươi thích sao? Lý mộ, trụ mắt. Liễu Hàm Yên từ trên giường bò dậy, cảnh giác nhìn lý mộ hỏi. Ngươi, sao lại đột nhiên, thay đổi chủ ý, nói... Ngươi có phải là mưu đồ bạc của tay ta không vậy? Thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi. Lý mộ không ngờ hắn có báo ứng, càng không ngờ báo ứng này tới nhanh như vậy. Hắn trước kia chê liễu hàm yên, không biết đánh như là Lý Thanh, không nghe lời như là giảng giảng, nàng thế mà đều nhớ ở trong lòng. Hắn nhìn liễu hàm yên, muốn mở miệng mà không có lời nào để mà chống đỡ. Không khí trên giường có một chút xấu hổ, Liễu Hàm Yên đi xuống giường xóa giày nói, ta về phòng. Lý mộ vốn là muốn giải thích, hắn không có mua đồ tiền bạc của nàng. ngẫm lại dẫn là, thôi đi, dù sao bọn họ cũng ở cùng một chỗ, ngày sau có cơ hội chứng minh bản thân. Chứng minh hắn không có mua đồ tiền bạc của nàng, chỉ là đơn thuần mưu đồ thân thể của nàng thôi. Sau khi mà tới quận thành, Lý Tứ một câu bưng tỉnh người trong mộng, khiến cho Lý mộ nhận rõ bản thân. Đồng thời cũng bắt đầu Nhìn thẳng vào việc cảm tình Trong nửa năm qua Lý mộ một lòng ngưng phách sống sót Không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực Để mà tự hỏi mấy cái vấn đề này Dưới loại tình hình này Vẫn có hai nữ tử đi vào trong lòng của hắn Lý Thanh là người dẫn đường hắn tu hành Giải choán tu hành Giúp hắn ngưng phách Khắp nơi bảo vệ hắn Mấy lần cứu hắn ở tính mạng nguy cấp Liễu Hàm Yên Tuy là tu vi không có cao, nhưng mà nàng tâm địa thiện lương, săn sóc tỉ mỉ, trên người vô số điểm lóa sáng, gần như là thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của nam nhân đối với một người vợ lý tưởng. Giới Lý Mộ mà nói, sự hấp dẫn của nàng không chỉ như thế, thuần âm cùng thuần dương trời sinh thích hợp song tu, sau khi nếm trải thử, sau khi nếm thử tư vị, hai người ai cũng không tách rời được ai. Khi mà nghĩ đến đi thành Lý Mộ vẫn sẽ có một chút tiếc nuối, nhưng mà hắn rất rõ, hắn không thể thay đổi quyết tâm tầm đạo của Lý Thành. Lý Tứ nói là phải quý trọng người trước mặt, tuy nói là chính hắn, nhưng mà Lý Mộ nghĩ lại là Liễu Hàm Yên. Hôm nay, ở cửa Nha Môn Quận, lúc mà Lý Mộ nhìn thấy nàng, thật ra đã có quyết định rồi. Chẳng qua, Liễu Hàm Yên không phải là giảng giảng, muốn tiến công chiếm đống nàng, không có dễ dàng như vậy. Chuyện tình cảm không thể nóng dội, dù sao, nàng đã đến quận thành. Trong khoảng thời gian ngắn, không có tính rời khỏi, bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Đợi ngày mai đi quận nhà, thỉnh giáo lý tứ một chút. Lý mộ thu thập tâm tình, tiểu bạch từ bên ngoài chạy vào, nhảy đến bên trên giường, nhu thuận nói, ân công. Tu vi của nó so với mấy ngày trước, tình tiến không ít, chủ yếu là bởi vì hồ ly già trước khi chết đã truyền thụ Trước mắt, Nó còn chưa hoàn toàn tiêu hóa cái chỗ hồn lực đó, nếu không nó đã có thể hóa hình rồi. Nhưng mà chính bởi vì tu di tăng trưởng, yêu khí trên người của nó cũng càng thêm rõ ràng. Trong quận Thành, người tu hành rất nhiều, tổng bộ đầu của huyện Nha, tu di chỉ là ngưng hồn, mà quận Nha, sáu phân bộ, tất cả đều là người tu hành tụ thần. Quận Quý càng đạt tới trung tâm cảnh thần thông, nó ở quận Thành phiêu lưu bại lộ rất lớn. Mặc dù chưa bao giờ hại người, yêu khí trên người thanh mà thuần, nhưng mà yêu vật chung quy vẫn là yêu vật Nếu bại lộ trước mắt của người tu hành, không thể bảo đảm bọn họ không có sinh ra ác ý. Lý mộ nhẹ nhàng xoa đầu của nó nói, Tiểu bạch, tựa vào trên người của Lý mộ, đôi mắt như đá quý, công thành trăng non, trong mắt tràn đầy thế ý. Lý mộ suy nghĩ một lát, trên cái tay kia, vuốt về nó, dần dần, tản mát ra một ánh sáng màu vàng Phật Quang có thể khu trừ yêu khí trên người của yêu vật. Trong chùa Kim Sơn yêu quỷ không ít nhưng mà trên thân của chúng nó lại không có một tia quỷ khí cùng yêu khí chính là vì quanh năm tu Phật Lý Mộ đã dùng tâm kinh dẫn động Phật Quang thời gian dài có thể khu trừ yêu khí trên người của nó Lúc trước con rắn nhỏ kia chính là bị Lý Mộ dùng loại phương pháp này trừ đi yêu khí Phép này không chỉ có thể khiến yêu khí trong cơ thể của nó nội liễm không có tiết ra ngoài, còn có thể khiến cho nó về sau, tránh bị Phật Quang thương tổn. Phật Quang vào cơ thể, tiểu bạch cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái, nhịn không được, phát ra một tiếng rên rỉ. Hồn lực trong cơ thể của nó dưới Phật Quang dần dần tan vào trong cơ thể của nó. Nó dùng đầu cọ cọ tay của Lý Mộ, hai mắt có một chút mê sai. Nó đã có thể cảm giác được cách quá hình không xa nữa. Nội diện trong phòng của Liễu Hàm Yên còn sáng đèn. Nàng ngồi ở trước bàn, một tay chống cảm, ánh mắt mê ly lẩm bẩm. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì đấy chứ? Cái gì gọi là ai cũng không tách rời được ai? Như khoát ở cùng một chỗ đi, đây lãng nói thích ta sao? Lý mộ từng không chỉ một lần bày tỏ chê bai đối với nàng. Chê nàng không có tu duy cao như Lý Thanh, Không có nhu thuận đáng yêu như giản dãn. Tự tin đối với bản thân của liễu Hàm Yên đã sớm bị phá hủy không sót lại chút nào. Bây giờ, hắn còn nói ra cái lời khiến cho nàng không ngờ được. Chẳng lẽ hắn giống mình trúng độc sông tu rồi? Ba ngày qua, Lý Mộ rời khỏi. Cả người của nàng mất hồn, mất dĩa. Tựa như ngay cả tim cũng thiếu một khối rồi. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất thôi thúc nàng tới quận thận. Nếu mà thời gian có thể trôi ngược Liễu Hàm Yên tuyệt đối sẽ không có chủ động cùng Lý Mộ uống mấy cái chén rượu đó đâu. Không có buổi tối đó thì cũng sẽ không có khốn cảnh như ngày hôm nay. Đáng tiếc mà không có nếu như. Nhưng mà nghĩ đến Lý Mộ thế mà sinh ra dục tình đối với nàng. Tâm tình của nàng không hiểu sao tốt lên giống như tiêm dê tự tin ngày xưa đã mất đi. Nàng trước kia từng cân nhắc chuyện lập gia đình, lúc này cẩn thận ngẫm lại. Lập gia đình tựa như cũng không có đáng sợ như vậy chứ Lý mộ trừ một trái tim muốn cưới rất nhiều lão bà Không có khuyết điểm gì rõ ràng Nếu là gã cho hắn Hình như cũng không phải là không thể tiếp nhận chứ Khỏe miệng của nàng Công lên một tia độ công Đặt ý nói Bây giờ biết chủ tốt của ta rồi Muốn rồi Về sao thế nào Con phải xem biểu hiện của người nữa Suy nghĩ này vừa mới hiện lên Liễu Hàm Yên liền âm thầm xì xì mấy tiếng, xấu hổ, giận dữ nói. Ôi trời ơi, Liễu Hàm Yên ơi, Liễu Hàm Yên, ngươi rõ ràng chưa có từng muốn lập gia đình, ngay cả nam nhân của giảng giảng cũng muốn cướp sao? Lại nói, Trương Sơn đêm qua cùng vị Lý Tứ ngủ ở quận Thừa, hôm nay thời điểm Lý Mộ cùng chị Lý Tứ đưa hắn rời khỏi quận Thành, vẻ mặt của hắn có một chút quảng hố. Hắn trước khi lên xe ngựa vẫn khó có thể tin nhìn Lý Tứ nói, Nè, ngươi thật sự muốn vào phủ quận thừa sao? Lý Tứ phiền muộn nói, ta còn có lựa chọn khác sao? Chương 201, Nữ Yêu Rừng Trúc trương Sơn không có nói gì nữa, vỗ dỗ bờ vai của hắn nói, Ngươi cũng đừng có quá khó chịu chứ, chỗ Hương Hương, A Cẩm, Tiểu Tuệ, Bình Nhi còn có Thúy Hoa, ta sẽ giải thích thay ngươi. Lý Tứ nhìn phía huyện Dương Khâu dõi mắt trong về phía xa thản nhiên nói Người nói cho bọn họ nói là ta đã chết rồi Lãng tử Lý Tứ quả thật đã chết Dưới áp lực của quận thừa đại nhân hắn không có khả năng lãng nữa Lý Mộ chuẩn bị nhìn thẳng vào cảm tình cùng chỉ Liễu hàm yên sau khi mà về quận nha khiêm tốn hướng Lý Tứ thỉnh giáo kinh nghiệm theo đuổi nữ tử Lý Tứ hai tay gối sào gáy Tựa vào trên ghế của quyện nhà nói, Theo đuổi nữ tử, mỗi người khác nhau, không có kinh nghiệm gì đặt ở trên người, bất luận kẻ nào cũng áp dụng. Nhưng có một điểm là không thay đổi. Lý Mộ nói, thật lòng. Lý Tử gật đầu nói, phương pháp theo đuổi nữ tử có vô số loại, nhưng mà dạng biến không rời thật lòng. Trên thế giới này, thật lòng không đáng tiền nhất, nhưng mà cũng đáng giá nhất. Lý Mộ nói, ngươi có thể nói cụ thể một chút hay không vậy? Lý Tứ tiếp tục, liễu cô nương thân thể thề thảm dựa vào chính nàng cố gắng mới từng bước một đi cho tới hôm nay. Nữ tử như vậy thường thường sẽ mang nội tâm của mình phong bế lại, sẽ không có dễ dàng tin tưởng người khác. Ngươi cần phải dùng thật lòng của ngươi đi mở ra cái nội tâm phong bế của nàng. Mấy ngày nay ở quyện Nha, Lý Mộ phát hiện nơi này so với quyện Nha còn nhàn rỗi hơn. Dù sao cũng là thủ phủ một quận, Yêu quỷ tà vật không có chút đạo hạnh, căn bản, không có dám ở phụ cận làm càng. Trong nhà môn cũng tương đối nhàn rỗi. Nghe xong Lý Tứ dạy, Lý Mộ sớm tan ca về nhà. Đi chợ, mua một chút đồ ăn, Liễu Hàm Yên thích nhất. Lúc ăn cơm, Liễu Hàm Yên ngồi xuống đối diện với Lý Mộ. Cầm lấy đũa, ở trên bàn cơm nhìn quét qua một cái. Sau khi phát hiện cái đồ ăn hôm nay, Lý Mộ làm, tất cả đều là nàng thích ăn. Bỗng nhiên, ngấn đầu nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Người, có phải là có chuyện cầu ta không vậy? Lý Mộ lắc đầu nói, không có. Lý Mộ phủ nhận, Liễu Hàm Yên không có hỏi nhiều. Sau khi mà cơm nước xong, chuẩn bị thu thập rửa bát. Đây là sự ăn ý của nàng và Lý Mộ khi mở quyện Dương Khâu đã dưỡng thành. Nếu một người nấu cơm như vậy, một người khác phải rửa nồi rửa bát. Lý Mộ đứng lên, thu dọn bát đĩa. Nói với Liễu Hàm Yên, để đó, để cho ta làm. Liễu Hàm Yên hồ nghi nhìn Lý Mộ. Người thật sự không có chuyện cầu tá sao? Lý Mộ bất ra chỉ nói, đã nói là không có mà. Một lát sau, Liễu Hàm Yên ở trong sân, thỉnh thoảng liếc phòng bếp một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hành vi của Lý Mộ hôm nay có một chút khác thường, khiến trong lòng cô nàng có một chút thấp thỏm. Nghĩ đến cái lời của hắn đêm qua, Liễu Hàm Yên càng thêm chắc chắn. Mấy ngày nay nàng không có ở bên người của Lý Mộ nhất định đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Lý Mộ rửa xong bát thì chủ động gọt một quả táo đi đến trước mặt của Liễu Hàm Yên đưa cho nàng. Liễu Hàm Yên nhìn trái nhìn phải không tin tưởng nói. Cho ta sao? Lý Mộ hỏi nơi này còn có người khác sao? Nhìn Lý Mộ lần đầu tiên gọt táo cho nàng Liễu Hàm Yên không có cảm động, vẽ mặt thấp thẩm nói, Ngươi đừng có làm vậy, ta sợ nghe. Lý mộ mang cái quả táo gọt xong đó, chia cho dãn dãn cùng chị Tiểu Bạch, tự mình trở về phòng. Hắn thật sự không có hiểu tâm tư của nữ nhân trưởng thành, vẫn là dãn dãn cùng Tiểu Bạch đáng yêu đơn giản. Hắn tính trước đặt xuống chuyện của Liễu Hàm Yên, hai ngày qua hấp thu không ít dục tình, Lý mộ sau khi mà luyện quá nó Bắt đầu tiếp tục tu Phật môn lục thức Thời cơ ngưng hồn tốt nhất Là cái buổi tối mùng 3 13, 23 của mỗi tháng Trừ 3 ngày này Hiệu quả ngưng hồn cực kỳ bình thường Nhưng mà tu lục thức Chẳng phân biệt thời gian nào Lý mộ tu thành thức thứ nhất của nhãn thức Yêu quỷ đạo hạnh tầm thường Trong mắt của hắn Không có chỗ nào để mởn năm Nhãn thức tu đến chỗ cao thâm có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, không có bị ảo cảnh trận pháp gây khủng, đây là điều mà pháp thuật thiên nhãn thông không thể so sánh được. Liễu Hàm Yên buổi tối đến lúc lại đi đến phòng của Lý Mộ, không cần nhắc lại cái chuyện tối hôm qua, hai người hiểu trong lòng không có nói ra, quanh chân ngồi đối mặt, thẳng cho đến hai canh giờ sau, nàng xuống giường rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ vừa tới huyện nhà, ghế dựa còn chưa có ngồi Triệu Bộ Đầu đi vào nói, nhà môn hôm qua đã nhận được một thôn dân báo án quách gia thôn ngoài thành đã xảy ra một cái việc lạ. Ta hoài nghi có yêu quỷ đàn quấy phá, ngươi đi xem đi. Trừ Lý Mộ, thủ hạ của Triệu Bộ Đầu, mọi người đều phải ra ngoài tuần phố. Lý Mộ hỏi rõ phương hướng quách gia thôn một mình từ cửa thành phía đông đi ra, đi hướng quách gia thôn. Trước khi đi, hắn đã hỏi rõ quách gia thôn chưa có xuất hiện án mạng nào. Hắn vừa mới tới quận Nha, những trọng án kia triệu bổ đầu sẽ không có giao cho hắn. Quách gia thuần cách quận thành không gần, Lý Mộ dùng thần hành phù cũng tốn gần hai khắc thời gian. Hắn đến quách gia thuần tìm một thôn dân hỏi rõ tình huống, gõ mở cửa sân của một hộ gia đình. Một nông phụ sau khi mở cửa nhìn thấy quần áo của Lý Mộ trên mặt lộ ra một nét vui mừng nói. Đại nhân, ngày rốt cuộc cũng đã đến rồi, mau cứu trưởng phu của ta đi. Lý mộ đi vào trong sân hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Nông phụ nói, trưởng phu của ta không biết làm sao, mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối ra ngoài, ban ngày trở về, cấm đầu liền ngủ, gọi cũng không có tỉnh được. Gọi cũng không tỉnh lại được. Đây là biểu hiện dương khí không đủ, Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi, trưởng phu của ngươi ở đâu? phụ nhân chỉ chỉ trong phòng nói: "Hắn ban ngày cả ngày đều ở nhà để ngủ thôi." Lý Mộ đi vào trong phòng, nhìn thấy một nam tử ngửa mặt nằm trên giường, tiếng ngáy rung trời. Học mặt của hắn đã hãm sâu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt của Lý Mộ chợt lóe ánh vàng, liền nhìn thấy trên thân người nọ dương khí cực độ thiếu thốn, bảy phách tuy đều trong cơ thể, nhưng mà điều ảm đạm không ánh sáng không có tác dụng gì. Hàm ngủ, khó tỉnh, đó là biểu hiện sau khi mà hai phát vi độc cùng thi cẩu mất đi tác dụng. Lý mộ cũng đã từng trải qua. Chẳng qua, hắn là vì bảy phát thiếu mất, mà nam nhân trên giường là vì bị cái gì hút đi dương khí. Cái đám yêu quỷ cấp thấp, tâm thuộc bất chính, nhưng mà lại không có can đảm hại tính mạng người. diệt thích làm nhất chính là hút dương khí người ta. Phu nhân nhìn lý mộ, lo lắng nói. Đại nhân, rốt cuộc, làm cái gì bây giờ đấy? Lý mộ nhìn nam tử hôn mê bất tỉnh nói, Chờ sau khi mà tỉnh lại, ngươi cái gì cũng đừng có nói, Cái gì cũng đừng có hỏi, hắn buổi tối nếu đi ra ngoài, ta sẽ đi theo phía sau hắn. Làm bộ khoái, Lý mộ cũng cẩn thận nghiên cứu đại chu luật. Chương 202 Nữ Yêu Rừng Trúc Luật pháp của Đại Chu đều là chỉ định cho con dân của Đại Chu, nhưng đối với yêu quỷ tinh quái, sinh hoạt ở cảnh nội Đại Chu, thậm chí với người tu hành cũng là ước thúc. Đối dáng nhỏ bình thường, ví dụ như vợ chồng của hoàng thử, chỉ là trộm mấy con gà của thôn dân, triều đình sẽ không có dùng bọn họ vào chỗ chết. Theo luật pháp, bồi thường gấp đôi là được rồi. Đối với yêu tà quỷ vật, hại mạng người, luật pháp không có lưu tình chút nào, chỉ có tận gốc. Thẳng cho đến bọn họ hồn phi phách tán mới bỏ qua Hút dương khí người tu hành Xen vào giữa hai thứ Tuy là không dẫn đến cái chết Nhưng mà trừng phạt cũng không nhẹ Thấp nhất cũng sẽ phế bỏ 10 năm đạo hạnh Các yêu vật đạo hạnh không có sâu kia Có thể trực tiếp sẽ bị từ quá hình Đánh rớt tố thai Cần một lần nữa tu hành Lý mộ về nhà môn một chuyến Mang cái tình huống quách gia thù bẩm báo lên Triệu bộ đầu nghe vậy nói buổi tối hôm nay ta phái hai bộ khoái ngưng hồn cảnh đi cùng với ngươi Không cần Lý mộ lắc đầu nói Cái thứ cần thông qua hút dương khí người để mà tu hành Đạo hạnh không quá cao Một mình ta ứng phó được rồi Nếu mà nhiều người chỉ sợ sẽ rút dây động rừng Triệu bộ đầu nhớ tới lý mộ biểu hiện trong ảo cảnh thứ ba Biết thực lực của hắn, hắn là không chỉ là ngưng hồn Gật đầu nói Được vậy thì ngươi cẩn thận nha Nếu như có gì không đúng lập tức rút lui Hắn đi vào trong phòng trực Lấy ra một lá bùa đưa cho Lý Mộ nói Bùa này cho người Thời khắc ngấu chốt Có thể bảo đảm người đường lui không lo Lý Mộ tiếp nhận cái lá bùa Phát hiện đây là một tấm thần hành phù Nhưng mà linh lực ẩn chứa trong lá bùa này Cao hơn so với thần hành phù của Lý Mộ Tự mình giết rất nhiều Bùa phẩm dai càng cao Quy lực càng lớn Cái loại thần hành phụ này, phẩm giai này Chỉ sợ thấp nhất Cũng là được viết từ tay của tu sĩ Thần Thông Cảnh Tốc độ cực hạn có thể phát huy ra Cũng sẽ tăng lên rất nhiều Có bùa này cho dù gặp phải yêu quỷ Trung tâm cảnh cũng có thể thoải mái rút lui Loại bùa phẩm giai này Giá trị xa xỉ Quận nha quả nhiên giàu nứt đố đổ dắt Bùa quyền giai cũng có thể trang bị Cho một bộ khoái bình thường khi mà làm nhiệm vụ Lý mộ từng hỏi nông phụ kia chồng của cô buổi tối mỗi ngày sẽ ở trước khi mà trời tối đi ra ngoài bây giờ cách lúc trời tối còn sớm lý mộ không có dội mà đi hắn đi tới một căn phòng chất đầy sách của quận nhà từ trên giá sách lấy ra một quyển ngồi xuống bắt đầu đọc mặc kệ là quyển nha hay là quyển nha đều có tàn thư cát tồn tại sách ở trong đó là chuẩn bị cho người tu hành trong nhà môn người tu hành của quận nha không có tông môn tu hành dựa vào đều là tài nguyên triều đình cung cấp những sách này chủng loại rất là phức tạp bùa đang dược trận pháp cùng với các loại đạo thư không chính thống đều có tuy đều là sách cơ sở không có khả năng chạm đến cơ yếu trung tâm của phù lục phái đang định phái linh trận phái nhưng mà dùng cho người vừa mới bước vào con đường tu hành để mở rộng kiến thức vậy là đủ rồi Lý mộ đọc sách ai đến cũng không có từ chối Mặc kệ là sách không chính thống bao nhiêu, cũng không quản bây giờ, có thể dùng đến hay không, hắn đều không có bắt bẻ. Thiên quyển thượng nhân dạy cho Lý Mộ, không chỉ có cẩn thận, đừng có dễ dàng tin tưởng người khác. Còn dạy cho Lý Mộ đạo lý, đọc sách nhiều, nhất định không sai. Buổi chiều, Lý Mộ rời khỏi nguyện nhà, về nhà trước một chuyến. Liễu Hàm Yên đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn hỏi, sao? Hôm nay ta nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Lý mộ nói, hôm nay có một vụ án phải làm, ăn cơm không cần phải chờ ta. Bước chân của Liễu Hàm Yên dừng lại một chút hỏi Vậy đêm nay có trở về không? Lý mộ nghĩ nghĩ nói, hẳn là sẽ trở về. Lý mộ về nhà thay một bộ thường phục, sau khi mà nói một tiếng với Liễu Hàm Yên, Liên trực tiếp rời khỏi. Giảng giảng từ trong sân chạy ra nói, liệu thư mũi ra ngoài mua đồ ăn với người nha. Thôi thôi, không có mua nữa. liễu hàm yên buông võ trúc nói hôm qua còn lại không ít đồ ăn làm nóng lên ăn tạm đi. Quách và thùng sau khi mặt trời biến mất từ phía tây, sắc trời dần dần tối đi. Một bóng người lén lút từ trong thôn đi ra. Khi mình đến cửa thùng, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai đi theo yên tâm bước nhanh rời khỏi. Một bóng người khác Từ trên cây què của cửa thôn, nhẹ nhàng đáp xuống, chính là Lý Mộ chờ ở đây đã lâu. Trên người của Lý Mộ dán một tấm chướng nhãn phù, đi theo phía sau nam nhân kia, hướng lên núi mà đến. Chướng nhãn phù chỉ có thể che giấu hình thể, lừa gạt mắt của người thường, rất dễ dàng bị người tu hành cảm ứng được khí tức. Nhưng mà dùng để theo dõi một phàm nhân, vậy là đủ rồi. Lý Mộ theo gã đi vào một rừng trúc, ở sâu trong rừng trúc, ẩn giấu một gian nhà trúc. Nam nhân kia đến trước gian nhà trúc, đẩy cửa mà vào, cười dâm nói: "Tiểu nương tử, ta lại tới rồi." Ánh mắt của Lý Mộ chợt lóe ánh sáng vàng, nhìn thấy trên nhà trúc kia tràn ngập yêu khí nhàn nhạt. Yêu khí này tuy là không thanh thuần như là tiểu bạch, nhưng mà cũng không tính là không sạch sẽ, nói rõ yêu này không phải là lấy nhân loại làm thức ăn, nhìn từ cái trình độ yêu khí, hẳn là yêu vật quá hình. Lý mộ lại thi triển thiền nhãn thông, trong chất dánh vàng trong mắt. Ảnh mắt xuyên thấu qua đường trúc, nhìn được hai cái bóng trong phòng. Một trong số đó chính là tên nam tử kia. Hắn nằm ngang trên mặt đất, từng tia khí trắng từ trong hơi thở quán chậm rãi bay ra. Bị một cái bóng khác hút vào trong cơ thể. Nhìn từ động tác của nam tử kia nằm trên mặt đất, thân thể rung rẩy gã hắn là trầm mê trong ảo cảnh ruột. Yêu vật này thông qua ảo cảnh, mê hoặc tâm trí của người này nhân cơ hội hấp thụ dương khí quả tu hành. Yêu vật quá hình, lý mộ nếu mà không dùng lôi pháp rất khó chiến thắng. Nhưng mà sử dụng lôi pháp làm cho nó quá thành tro bụi, như vậy nhà môn nơi đó liền không có gì để bàn giao. Huống chi lấy hành vi của nó mặc dù có tội lại là tội không đến mức chết. Lý mộ nghĩ nghĩ bỗng nhiên sinh ra một kế. Để lại bạch ất ở trong rừng trúc, chậm rãi bước về phía nhà trúc. Trong nhà trúc, một nữ tử mặc cái váy xanh biếc đang hấp thù dương khí của nam tử trên mặt đất, bỗng nhiên biến sắc, ảnh mắt nhìn về phía cửa. Cửa căn nhà trúc truyền đến một đợt tiếng bước chân rất nhỏ. Một người trẻ tuổi đẩy ra cửa trúc nói, Đúng là lớn mật, ta đã nói người mấy ngày nay lén lút chạy ra là đang làm cái chuyện xấu. Thì ra ở trong núi nuôi một nữ nhân, ngươi nếu không cho ta một chút chỗ tốt, ta trở về nói cho nương tử của nhà ngươi, nàng sẽ trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Nữ tử váy màu xanh lục nghe vậy, dẻ mặt dịu đi, trên mặt lộ ra một nụ cười quyến rũ, bước sang nhẹ nhàng. Sau khi mà đóng cửa trúc, cười yêu kiều nói, Công tử, đừng mà, ngươi muốn chỗ tốt gì, ta ta cho ngươi là được rồi. chương 203 Thanh xà, lúc nàng nói chuyện, trong miệng phun ra một làng sương màu hồng, cái người trẻ tuổi sau khi mà hít vào sương mù, vẽ mặt dần dần mê ly. Hắn si ngốc nhìn nữ tử váy màu xanh lục lẫm bẩm. Ta muốn ngươi. Nữ tử váy màu xanh lục phất ống tay áo. Nam tử nằm trên mặt đất, bay đến góc nhà trúc ngất đi. Nàng đặt một tay lên ngực người trẻ tuổi, thân thể uống éo nói. Công tử, ngươi thật là hư đó. Người trẻ tuổi cái mặt dại ra, nàng từng bước đỡ hắn đến bên giường. Đánh giá cái bộ dáng của hắn, nhỏ giọng nói. Bộ dáng rất là túng tú, cũng có một chút không nở. Nàng nhẹ nhàng đè cái người trẻ tuổi trên giường, bản thân leo lên giường. Ở bên người của hắn không ngừng dặn dẹo, từng tia khí trắng từ trên thân của người trẻ tuổi bay ra, đã bị nàng hút vào trong thân thể một lát sau động tác của nữ tử váy màu xanh lục dừng lại trên mặt lộ ra một nét nghi hoặc người trẻ tuổi sau khi mình đi vào tuy dương khí trong cơ thể rất thịnh nhưng mà nàng mất sức thật lớn cũng mới hút được một chút ngược lại trong cơ thể của mình tự như có cái gì đã bị rút sạch rồi điều này làm cho trong đầu của nàng choáng váng một trận hai chân như nhũng ra vô lực ngã trên giường Nàng đột nhiên, ngấn đầu nhìn về phía Lý Mộ, chấn động nói, Ngươi, ngươi không phải là... Tài trái của Lý Mộ bấm tay niệm chú, ngoài phòng, chợt rẽ ánh sáng trắng. Bạch ất kiếm từ bên ngoài bay tới, bị hắn nắm trong tay. Lý Mộ chỉ nữ tử kia lạnh lùng nói, yêu nghiệt lớn mật. Ta liếc một cái để nhìn ra, ngươi không phải là người mà. Lúc mà sống bên ngoài, Lý Mộ đã nhìn ra, bản thể của nữ tử này chính là một con rắn xanh. Nam tử quách gia thôn, dương khí liên tiếp đã bị hút, chính là con xà yêu quá hình này đang quậy phá. Nữ tử đã bị bạch ất chỉ vào trên mặt lộ ra một nét cực kỳ tức giận, cả giận nói, chết tiệt, ngươi là người tu hành sao? Lý mộ lạnh lùng nói, ngươi không có đi chính đạo nên dự đoán được sẽ có một ngày như vậy chứ. Nữ tử váy màu xanh lục hư lại một tiếng, nữ dậy xem của ngươi bản lãnh thế nào? Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên mất đi bóng dáng, trên giường chỉ để lại có một bộ quần áo màu xanh lục. Chạy đi đâu? Lý mộ từ trên giường nhảy xuống, tay cầm bạch ất, đuổi về phía một cái bóng màu xanh, nhanh chóng chạy trốn tới cửa. Bản thể của xà yêu này chính là một con rắn xanh dài hơn một trượng, trên người che kính dãy nhỏ mà vậy. Lý mộ vừa mới đuổi theo ra khỏi nhà trúc, bên tai liên gian lên một tiếng xé gió một bóng đen bổ vào trong đầu lý mộ dương cánh tay đón đỡ thân thể lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình dù vậy trên cánh tay của hắn vẫn là một mảng tê dại yêu giận lợi hại thật thân thể của chúng nó nếu không phải lý mộ kim tu phật đạo thân thể là được quyền độ cùng phương trưởng chùa kim sơn trước sau đã rèn luyện hai lần xa yêu vừa rồi đã quật cái đuôi một cái có thể khiến cho lý mộ gãy cánh tay Nhưng mà vừa rồi chính diện đối đầu khiến cho Lý Mộ đối với lực lượng của thân thể hắn nhận biết rõ ràng. Một đòn vừa rồi xa yêu này tuy là hơi chiếm thượng phong, nhưng mà cái đu của nó cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Nói lên cường độ thân thể của Lý Mộ không kém yêu thân của nó bao nhiêu. Lý Mộ dứt khoát thu bạch tấn Hắn muốn bằng dao thân thể đánh phục xa yêu quá hình này. Quyền độ lúc đó dũng mãnh Lý Mộ ký ức còn rất mới mẻ. Sà yêu một đòn chưa có tạo ra hiệu quả lấy đuôi làm dùi hướng ngực của Lý Mộ đâm tới Lý Mộ ra tài như tia chớp bắt lấy cái đuôi của nó dùng sức dung xà yêu được bị hắn ném ra ngoài nện thật mạnh trên một thân cây thân thể của xà yêu mơ hồ phát đào trong lòng âm thầm chấn động thân thể của người tu hành nhân loại này so với yêu vật bọn nó không kém bao nhiêu nó quấn lấy trên thân cây thanh năm tức giận nói Người tu hành nhân loại chết tiệt kia Ta và ngươi không có quán không thù Ngươi vì sao phải đối đồng với ta Lý Bộ nói Ngươi hút dương khí con người tu luyện Đã xúc phạm luật pháp Thành thật Theo ta về nha môn chịu phạt đi Con có thể bảo vệ tính mặt của ngươi Đừng có hồng Xà yêu hư lạnh một tiếng Vào nha môn của các ngươi Ta có con đường sống sao Rút hồn luyện pháp Lấy mật rắn Ăn thịt rắn không phải là chuyện nhân loại các ngươi thích làm nhất sao? Lý Mộ nói, được vậy thì xem bản lĩnh đi. Sà yêu, thè cái lưỡi rắn trong miệng, mượn lực cái cây, thân thể hướng Lý Mộ bổ nhào đến, nhanh tới mức Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh. Lý Mộ hai tay nắm đấm, chợt hướng về phía trước đánh ra, vừa lúc nện vào trên đầu của nó, phát ra một tiếng gian nặng nề. Lý Mộ cái nắm tay phát tê. Xà yêu bị đập bay ra, thân thể dễ dụa dài cái, vẫn chưa có thể bò dậy. Nó chấn động bởi khí lực cùng thân thể của Lý Mộ. Nhìn xuống đào đớn cùng mê mụi, nghiến răng nói, Nếu không phải là người hút khô khí lực của ta, Nếu không phải người hút khô khí lực của ta, Người căn bản không phải là đối thủ của ta đâu. Đoàn một tiếng, một tia sét màu trắng, Mang một khối đất bên cạnh của nó, đánh ra một cái hố đất. Xà yêu hai con mắt trợn lên Nàng từ trong tia xét màu trắng này Cảm nhận được nguy cơ sinh tử mạnh liệt Một tia xét này Nếu đánh trên thân thể của nàng Thân thể của nàng nhất định sẽ quá thành Cho bụi rồi Ngay cả linh hồn rất khó chạy thoát Lý mộ thấy xà yêu Đã bị dọa đứng tại chỗ Không tiếp tục bước bách nói Chúng ta đánh cuộc thế nào đây Nếu ngươi cược thắng ta thả ngươi đi Nếu ngươi thua cuộc thì thành thật theo ta về quận nhà đi, tiếp nhận luật pháp chế tài, nhưng mà ta có thể cam đoan tội ngươi phạm phải không có đến mức chết đâu. Vừa rồi, một tia xét đó đã chứng minh người này có năng lực giết chết nàng, người là giao thớt ta là thịt trắng, nàng không có cơ hội để mà lựa chọn. Nàng quấn người dựng dậy hỏi, đánh cược gì? Lý Mộ nói, cược ngươi có thể loạn định lực của ta hay không? Ngươi nếu có thể loạn định lực của ta ta thả người rời khỏi. thanh xà do dự một lát nói, người chờ ta mặc quần áo đi. nàng trường vào trong nhà trúc khi mình đi ra đã quá thành hình người mặc cái váy màu xanh biếc kia. nàng đi đến bên người của lý mộ, ánh mắt bảy phần sợ hãi ba phần nghi hoặc đánh giá hắn. nhưng mà rất nhanh nàng hừ nhẹ một tiếng. nam nhân bình thường dưới bị công của nàng khiêu khích là không có khả năng giữ được định lực đấu. Lý Mộ đứng ở nơi đó, xà yêu kia hạ thân hiện nguyên hình. Nhẹ nhàng quấn quanh hai chân của Lý Mộ, ôm cổ hắn, từ bên cạnh ghé sát vào bên tay của hắn, nhẹ nhàng thử ra nói. Một mình tu hành, nhàm chán bao nhiêu, không bằng để chúng ta đến là một ít chuyện vui vẻ hơn đi. Miệng của nàng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ muốn trực tiếp hiện nguyên hình, một hơi nuốt chững hắn cho xong. Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong lòng, đã bị nàng trực tiếp phủ nhận. Thứ nhất, nàng chưa có từng ăn thịt con người. Thứ hai, đạo hạnh người này nhìn không có thấu chút nào cả. Chỉ sợ chưa có chờ nàng hành động đã chết dưới tay của hắn rồi. Chương 204 2. huống hồ người tu hành nhân loại này tuy là đáng giận, nhưng mà cái bộ dáng rất là anh tú. Nếu có thể chế phục hắn mỗi ngày hút dương khí của hắn để tu hành, lấy không hết dùng không kiệt chẳng phải là phương thức tu hành tốt nhất sao dưới sự tiếp xúc gần gũi như thế lý mộ tim đập như thường tâm tình của sà yêu này lại loạn hẳn lên nàng hút dương khí con người từ trước tới giờ đều thông qua ảo cảnh chưa từng khi nào dùng thân thể của mình để làm mồi khí chất dương cương đập vào mặt thuộc về nam nhân này khiến cho nàng trong lúc nhất thời có một chút tâm duyên ý mã ngay cả thân thể cũng mềm nhũng không có sức quẩn lấy lý mộ. Rất nhanh, nàng liền ý thức được, trong thân thể của nàng, quả thực có lực lượng cuồn cuộn không ngừng trào ra. Nàng lập tức buông lý mộ ra, quảng sợ nói, Người đã làm cái gì đối với ta vậy? Lý mộ chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ được có một ngày, hắn vẫn lưu lạc đến mức cần dựa vào một thân thể tu hành. Con xà yêu quá hình này cung cấp dục tình, So với hai nữ quỷ kia cùng với Liễu Hàm Yên cộng lại còn nhiều hơn nữa. Thu thập bảy loại cảm tình, quả nhiên đạo hạnh càng cao càng hữu dụng. Người đã thua rồi. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn về phía nạn, hướng về xà yêu đi đến nói. Theo ta về quận nha đi. Hắn đi được vài bước, bỗng khẩn lại, ngẩng đầu nhìn bên ngoài rừng trúc. Nơi đó có một luồng yêu khí cường đại phóng lên trời đang hướng trong rừng trúc nhanh chóng tới gần cái luồng yêu khí đó so với con rắn xanh này cường đại hơn rất nhiều nhất định yêu vật trung tâm cảnh đã ngưng tụ thành yêu đan thanh xà cũng cảm nhận được cái luồng yêu khí này trên mặt hiện ra một nét vui mừng lẫn tiếng nói tỷ tỷ cứu ta cảm nhận được yêu khí cường đại đó lý mộ mặc kệ con rắn xanh không có chút do dự lấy ra một tấm thân hành phù kia lao vào nhà trúc sát thân thể của nam nhân kia từ một phương hướng khác cấp tốc chạy khỏi rừng trúc. Lấy thực lực quán bây giờ đánh với Thanh xà thời kỳ toàn thịnh, không có mượn dùng cửu tự chân ngôn cũng không phải là đối thủ, nếu không phải nàng, ngay từ đầu đã bị Lý Mộ hút không ít dục tình. Trong giao thủ sau đó, Lý Mộ rất khó chiếm được tiện nghi. Nếu gặp phải một yêu vật ngưng đan, hắn trừ chạy không có con đường thứ hai. Bóng người của Lý Mộ nhanh chóng biến mất, một bóng trắng từ ngoài rừng trúc đạp không mà đến đáp bên cạnh thanh xà kia, thanh xà ngẩng đầu nhìn nàng chỉ phương hướng của lý mộ rời đi, Nghiến rằng nói: tỷ tỷ mau mang cái người tu hành nhân loại kia bắt về đi. Nữ tử áo trắng nhìn thanh xà sụi lơ ở dưới đất, hừ nhẹ một tiếng nói: đừng có cho rằng ta không biết ngươi hút trộm dương khí nhân loại tu hành, ta lần này đi ra chính là bắt người trở về đó. Thanh xà từ trên đất bò dậy nói: vậy ta bị nhân loại bắt nạt. Ngươi không quản sao? Nữ tử áo trắng sách tay của nàng nói Đó cũng là đáng đời ngươi Nếu bị quan phủ biết được Ta xem ngươi trở về ăn nói với phụ thân như thế nào Nghĩ đến cái tên tu hành nhân loại vừa rồi Ngươi chính là quan phủ Trong lòng của thanh xà lợp bợp một cái Mặt ngoài vẫn không phục nói Ngươi không lâu trước đó Không phải là trộm đi ra ngoài Sao chỉ nói ta chứ? còn dám tranh luận xem ta trở về có thu thập nuôi thế nào đây. Nữ tử áo trắng, trừng mắt nhìn nào một cái, cuốn lên một trận yêu phong mang theo thanh xạ, rất nhanh đã biến mất trong rừng trúc. Giữa núi, Lý Mộ mang theo nam nhân hôn mê kia, trên sơn đạo đi dội, ở bên tai chỉ có tiếng gió dù dù. Tốc độ thân hành phụ này vượt qua hắn dự tính quá xa, con yêu vật ngưng đan kia không có theo kịp rồi. Lý Mộ không biết yêu vật đó, Cùng với Thanh Xà có quan hệ hay không Nhưng mà khẳng định không quan hệ với hắn Lỡ đâu nó có ác ý Đợi nó đủ tới Mình có thể không có cơ hội để mà thoát đi Cẩn thận Đánh thắng được thì đánh Đánh không lại thì chảy Là chuẩn tắc số một của làm việc Nếu không phải là thủ đoạn của hắn Đều không có dễ dàng xuất hiện trước người ta Lý mộ như thế nào Cũng phải tìm thêm mấy trợ thủ rồi Đến quách và thùng Lý mộ lướt qua tường sân một nhà ném nam tử đó vào trong sân. Người phụ nữ kia dội dạng chạy ra, kinh quảng nói, Đại nhân, đây là làm sao vậy? Lý mộ nhìn thoáng qua nam nhân, nằm trên mặt đất nói, hắn đã bị yêu vật mê tâm trí, buổi tối mỗi ngày chạy ra, để cho yêu vật đó hút dương khí. Ban ngày không có tỉnh lại, chỉ cần người coi chừng hắn, không cho hắn ra ngoài nữa, cái loại chuyện này không có xảy ra nữa đâu. Phụ nhân kia thấp thẩm nói, Yêu vật kia có tìm tới hay không? Lý mộ xua tay nói, Sẽ không đâu, Ngư trong kỹ nam nhân của nhà mình là được rồi. Lá gan của con xà yêu kia, Hiển nhiên chưa có lớn như vậy, Nếu không, Nàng chính là lấy nhân loại làm thức ăn rồi, Hoặc là đi chung quanh, Dụ dỗ nam tử, Không có phải ôm cây đợi thỏ trong căn nhà trúc kia. Xét đến cùng, Vẫn là nam nhân này, Tự mình không ngăn được vụ hoặc, Mới cho yêu vật này có cơ hội để mà thừa dịp thôi. Đà tạ đại nhân, phụ nhân cúi xuống, giác nam nhân trên dài nói, ta mang hắn trói ở nhà, nếu mà hắn dám chạy ra, ta đánh cho hắn gãy chân luôn. Lý mộ rời khỏi quách gia thôn, mang thần hành phù trên đùi, đổi thành bùa cấp thấp tự mình vẽ. Cái lá bùa cấp cao này, tốc độ so dán vẽ không có biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thời khắc máu chốt có thể dùng để giữ mạng, đầu tiên hắn trở về nhà một mang chuyện thanh xà yêu báo cho bộ đầu trực ban đêm. Lý mộ chỉ là một tiểu bộ khoái mới giàu ngân hồn, liên lụy đến cái chuyện yêu dật quá hình, hắn liền không có tư cách xử lý. Huống chi là yêu tu trung tâm cảnh kết giới thành yêu đăng, nhà môn sẽ tự phái người lợi hại hơn để mà điều tra. Thanh xà kia tuy chưa có bắt được, nhưng mà dục tình của nàng lại bị lý mộ hút sạch. Cái loại yêu dật đạo hành này lực lượng cảm xúc phi thường khổng lồ, Nếu là nữ tử bình thường, lý mộ phải hút hơn một ngàn dị mới có khả năng ngưng phách. Nhưng nếu mỗi ngày hút cái con thanh xà kia một lần, chỉ sợ không đến một tháng, dục tình quáng đã có thể duyên mãn rồi. Vừa rồi thật ra không nên đánh cược với thanh xà kia, nên trực tiếp mang nàng bắt về mỗi ngày hút dục tình giúp cho hắn tu hành. Theo dõi họ quách kia thật lâu, lại cùng thanh xà đại chiếu một phen còn phải về nhà môn bẩm báo. Hắn về nhà đã là giờ tí, Liễu Hàm Yên các nàng đã ngủ. Lý mộ buổi chiều chưa có kịp ăn cơm, chuẩn bị nấu bát mì cho mình. Vừa mới đi đến trong sân, Liễu Hàm Yên đã sách đèn lòng từ trong sân đi ra. Lý mộ kinh ngạc nói, Sao? Còn chưa ngủ hả? Liễu Hàm Yên ngáp một cái nói, Có một chút đói, ngủ không được, ta muốn nấu bát mì ăn, ngươi có muốn ăn cùng không? Lý mộ nói, Được, vậy thuận tiện giúp ta nấu một bát đi. Chương 205 Thiên Quyển Ma Công Rất nhanh, Liễu Hàm Yên nấu xong hai bát mì canh xuồng, hai người ở trong phòng ăn. Trừ mấy cây rau xanh làm đẹp, trong bát của Lý Mộ còn có hai quả trứng chần nước sôi. Cơn thèm ăn quán tăng giọt, hai bà miếng đã ăn xong bát mì, ngay cả canh cũng uống sạch sẽ luôn. Khi buông bát, Đã nhìn thấy Liễu Hàm Yên còn chưa động vào mì trong bát. Hắn ngẩng ra một phen hỏi. Sao vậy? Sao ngươi không ăn? Liễu Hàm Yên một tay chống cầm nói. Bỗng nhiên không có thấy đói nữa. Ngươi nếu còn có thể ăn được, mang của ta ăn đi. Lý mộ nhìn nhìn nàng, bưng lên cái bát mì trước mặt nàng. Liễu Hàm Yên tựa như thấy được. Bỗng nhiên cầm lấy cổ tay của hắn, dán tay ao hỏi. Ôi trời, tay của ngươi làm sao vậy? lý mộ cúi đầu nhìn nhìn phát hiện trên cổ tay của hắn có một vết xanh tiếng. hắn là vừa rồi đã bị thanh xà kia dùng cái đuôi quật lấy thân thể của hắn tuy cũng rất mạnh nhưng mà xét cho cùng vẫn là không thể so sánh yêu vật hắn vừa cúi đầu ăn mì vừa nói buổi tối ra ngoài phá án tra tới trên người một yêu vật thời điểm chiến đấu với cô ta đã bị thương sao mà không cẩn thận vậy liễu hà yên nhíu mày nói Cái làn da, vốn trắng trẻo nõn nà, biến thành như vậy, khó coi bao nhiêu chứ. Thôi, ta đi lấy rượu thuốc. Thân thể của Lý Mộ kiên cường, dẻo dài, sức khôi phục cũng kinh người. Loại sưng bầm trình độ này, nhiều nhất hai ngày có thể tự mình tiêu trừ. Nhưng mà Liễu Hàm Yên đòi giúp hắn bôi rượu thuốc. Lý Mộ có một lý do hoài nghi. Nàng có phải là chỉ muốn mượn cơ hội này để mà sờ mình một chút hay không vậy? Nhưng cái lần này, hắn... Chưa ở trên ngực Liễu Hàm Yên phát hiện dục tình. Lý Mộ rất nhanh ăn xong bát mì thứ hai. Liễu Hàm Yên thu dọn bát đũa hỏi. Sao? Buổi tối hôm nay có còn tu hành không? Lý Mộ nói. Ta thế nào cũng được. Ngươi thế nào? Liễu Hàm Yên thu hồi bát đũa đi ra ngoài. Rất nhanh lại đi vào, cởi dậy, ngồi xếp bằng trên giường. Lý Mộ cũng lên giường ngồi đối mặt với nàng, bắt đầu song tu thông thường. Liễu Hàm Yên nhắm mắt bỗng nhiên nói Nếu muốn hút cảm xúc của ta Thì cứ hút đi Dù sao chỉ cần muốn song tu cùng với ngươi Sẽ có dục tình Ngươi mỗi ngày hấp thu một chút Rồi sẽ có lúc có thể ngừng phát đó So sánh dục tình của Thanh Xà chút dục tình của Liễu Hàm Yên Ít đến đáng thương luôn Lý Mộ lắc đầu nói Không cần ta về sau Tìm cơ hội từ trên thân của người khác để mà hít đi Hả? Ngươi muốn hút ai? Liễu Hàm Yên lập tức mở to con mắt hỏi, Người có phải là còn muốn cưới mấy đảo bà hay không vậy? Lý mộ nhìn Liễu Hàm Yên hỏi, Hả? Làm sao vậy? Lý tứ từng dạy hắn, Theo đuổi nữ tử, Không thể một mặt đuổi cùng dí tận, Như vậy chỉ sẽ giảm bớt lợi thế của mình trong lòng của nàng. Thời điểm thích hợp, Cũng phải lúc nóng, lúc lạnh, Như gần, như xa, Để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, Cùng cảm giác gấp gáp. Dù sao, hai người cho đến bây giờ chưa có xác định bất cứ quan hệ nào. Lý mộ theo pháp luật hưởng quyền tự do cưới lão bà. Liễu Hàm Yên hiển nhiên ý thức được. Lý mộ chỉ là khách trọ kim đồng bạn song tu của nàng thôi. Nàng tự như không quản được. Chuyện hắn tương lai muốn cưới mấy lão bà thì cưới. Nàng nghĩ nghĩ giải thích. Ta chỉ là hỏi cho giảng giảng thôi. Nó thích ngươi bao nhiêu, ngươi cũng không phải là không biết. Ngư như vậy, nó sẽ rất đau lòng đó. Muốn cho Liễu Hàm Yên sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không thể quá phận, Lý Mộ nói. Ta trước mắt, chỉ muốn cưới một thôi. Trong lòng của Liễu Hàm Yên có một chút hài lòng, nhưng mà rất nhanh ý thức được, cái này tựa như không phải là đáp án tốt nhất. Nếu Lý Mộ thật sự muốn cưới nàng, vậy giảng giảng làm sao bây giờ? Trước hết, thích Lý Mộ là giảng giảng, Nếu bị nàng đoạt giảng giảng đào lòng bao nhiêu chứ Nàng không thể để cho giảng giảng đào lòng Sau khi mà cẩn thận nghĩ nghĩ Nhìn Lý Mộ nói Ta nghĩ nếu người muốn cưới hai người Giảng giảng cũng có thể tiếp nhận đó Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên Tựa như hiểu ý tứ của nàng Tuy nàng ngoài miệng cũng chưa có nói Nhưng mà thật ra Lý Mộ và nàng đều rất rõ Hai người bọn họ cả đời này Hẳn là không rời nhau được rồi Liễu Hàm Yên vừa nói câu kia ý tứ là, nếu bản về sau muốn cưới hai, nàng cũng có thể tiếp nhận mà. Giảng giảng là nha hoàng thông phòng, hẳn là không thể tính một danh ngạch, nàng là ám chỉ Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch đã không có nhà để về sau khi quá hình, khẳng định có thể ở lại bên người của Lý Mộ báo ân, nhưng nàng vừa rồi nói là người mà Tiểu Bạch là yếu, hiển nhiên không thể tính rồi. Chẳng lẽ nàng ám chỉ Lý Thanh sao? Đến quận Thành chỉ có mấy ngày, Lý Mộ có thể nói thu hoạch rất dày. Dũng tưởng hai phát cuối cùng, ngày sau gặp được cái thờ cơ mới có thể ngưng tụ. Không ngờ, nhanh như vậy, đã thu thập được dục tình tổng cộng không ít. Càng quan trọng hơn là hắn đã tìm được một con đường để mà thu thập dục tình. Vô luận là người, quỷ hay là yêu, chỉ cần các nàng ham cái thứ trên người của Lý Mộ, Dương khí, hồn phách, mỹ mạo, thân thể các thứ đều sẽ sinh ra cảm xúc dục vọng Bây giờ nghĩ đến, ngày hôm qua không có nên hút quá mức đối với thanh xà kia bị nàng phát hiện. Nếu hắn cứ là bộ như là một người thường bị nàng mê quạt, mỗi ngày cống hiến một chút dương khí, hấp thu một chút dục tình, nhiều nhất hai tháng có thể tích lũy được cảm xúc hắn ngưng phách. Vẫn là qua loa rồi. Sáng sớm đến nhà môn Triệu bộ đầu tự hỏi Lý mộ Cùng với tình huống đêm qua Lý mộ mang cái chuyện thanh xà kia Bấm báo theo sự thật Triệu bộ đầu sầu ro nói Một quá hình một ngưng đan Cái này không có dễ đối phó rồi Hy vọng yêu vật ngưng đan kia Đừng có tạo ra nhiễu loạn gì nữa Một lát sau Hắn đi sau nhà môn một chuyến Khi mà đi ra trên tay Có thêm một khối ngọc khạch Hắn đưa ngọc khạch cho Lý mộ nói Đây, đây là linh ngọc, trong ngọc của linh khí có thể trực tiếp dùng cho tu hành. Người tuy chưa thể mang xà yêu đó về, nhưng mà từ trong tai ả cứu ra một người dân kia, coi như là hoàn thành công việc, khối linh ngọc này là thưởng cho người. Lý Thành từng đề cập với Lý Mộ, trong quận nhà tài nguyên tu hành cực kỳ phong phú, có thể thông qua hoàn thành công việc, đạt được như là linh ngọc, bùa, đan dược pháp bảo, thậm chí thần thông bí pháp dân dân. Những cái thứ này mới là nhân tố quan trọng nhất hấp dẫn một số người tu hành góp sức cho triều định. Không có tâm môn, không có gia tộc cung cấp tài nguyên tu hành cho bọn họ. Con đường này hầu như là một phương pháp duy nhất có thể liên tục ổn định. Hơn nữa trong phạm di luật pháp cho phép thu hoạch tài nguyên tu hành. Linh ngọc là một loại linh thạch ở bên trong chứa linh khí cũng là tài nguyên tu hành bình thường nhất, cơ sở nhất. Chúng nó vốn chỉ là một ngọc thạch bình thường. Bởi vì đặc tính có thể chứa đựng linh khí của nó, nếu ở nơi linh khí sung túc, tích lũy tháng ngày, trong ngọc sẽ chứa đựng một lượng lớn linh khí. Các bạn vừa nghe xong tập 26, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.